Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu. Tối mộng khinh cuồng. Chương 72, Huyền Lăng Phong trả thù. G. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz y. -Y. Oh, phút này, sau khi tiểu lô tử hắt hơi một cách thật mạnh, cuối cùng cũng lập tức thức giấc. Đúng lúc thấy đồng nhạc nhạc vừa tắm đầu lao xuống dưới hồ Thì mặt mày vẫn còn buồn bực Tiểu tổ công của ta đây là ngươi làm gì? Đối với nghi hoạt của tiểu lô tử Đồng nhạc nhạc không để ý chút nào Nàng cứ bơi ở trong hồ rất lâu Rốt cuộc sau khi cảm giác được đã rửa sạch Xe nước bọt trên người Mới dọa một tiếng Ngoi lên từ trong hồ Khi thấy tiểu nô tử ngồi sổn trên bờ Mặt mày nghi hoạt nhìn mình Đồng nhạc nhạc vẫn giữ im lặng Cũng không biết nên nói cái gì cho phải Mặc dù trong lòng biết là lúc nãy chính mình vác đá vè chân Nhưng sau khi đồng nhạc nhạc nhảy lên bờ Thì vẫn cố ý ra sức vung vầy thật mạnh Làm nước trên người bắn tung tói lên tiểu nô tử em như trả thù. Thương thay cho tiểu nô tử bị vắt ướt cả người, nhưng vẫn không biết chính mình tại sao lại đắc tội với người này. Cuối cùng, sau khi đồng nhạt nhạt đát làm khô mọi vết nước trên người, nàng nhìn qua sắc trời một chút thì thấy đã không còn sớm. Hiện tại Huyền Lăng Thương hẳn là đang ở tại nữ tư phòng để phê duyệt tấu chương chư Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc liền lập tức tung chân chạy về hướng tới ngữ thư phòng Nàng muốn đi gặp huyền lăng thương Tiểu lô tử thấy vậy không thể làm gì khác hơn là xách cái giỏ chút lên rồi đuổi theo Tiểu tổ tung của ta đời ta a. Mặc dù cái chân trước của đồng nhạc nhạc bị thương Nhưng mà hiện tại trong lòng nàng chỉ nghĩ được nhìn thấy huyền lang thương sớm hơn một chút Cho nên chạy nhanh như chớp. Đám thị vệ đang đứng tại sân trước cửa ngự thư phòng chỉ cảm thấy trước mắt có một móng trắng thoáng vụt qua Nhanh đến mức cơ hội làm cho người ta không phát hiện được Đối với con tiểu bạc điêu này mọi người cũng lấy làm bình thường Vào lúc đồng nhạc nhạc nhanh chóng chạy vội tới ngữ thư phòng trong lòng có hơi buồn mực. Bởi vì trong ngày thường, cánh cửa lớn của ngữ thư phòng đa phần là rộng mở. Tại sao hôm nay cửa ngữ thư phòng lại đóng kín vậy? Chẳng lẽ quyền lang thương đang bàn bạ quốc sự cùng đại thần khác ở bên trong? Không đúng à? Coi như bàn bạ quốc sự... Nhưng bên ngoài có nhiều thị vệ khác như vậy mà vẫn còn phải đóng cửa sao? Càng nghĩ trong lòng đồng nhạc nhạc càng tò mò. Càng tò mò. Đồng nhạc nhạc càng muốn biết rõ ràng suốt cuộc lúc này đang xảy ra chuyện gì. Kết quả là đồng nhạc nhạc liền từ từ đi tới trước cửa ngự thư phòng. Đầu tiên là len lén từ the cửa nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong ngự thư phòng thật im ếm, hình như không có một bóng người. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc cao mày một cái, càng tỏ ra tò mò. Tại sao huyền lăng thương không ở bên trong vậy? Mỗi ngày vào lúc này, không phải hắn đều phê duyệt tấu trương ở bên trong sao? Trong lòng tò mò, đồng nhạc nhạc không khỏi vươn móng vuốt đẩy cây cửa gỗ chạm trổ vốn chỉ là khép lại Cùng với kẹt một tiếng, âm thanh cửa gỗ cỏ vào mặt đất vang lên Còn cánh cửa gỗ vốn chỉ là khép hờ lập tức bị đẩy ra Thấy vậy, đồng nhạc nhạc không khỏi nhấc chân đi vào bên trong Có điều chân nàng còn chưa đặt trên mặt đất Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có tiếng soạt một tiếng Nghe thấy thế, đồng nhạc nhạc theo và năng ngẩm đầu nhìn lên Không nhìn thì còn khá Vừa nhìn, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bóng nhiên xuất hiện cảm giác trái tim nhảy khỏi lồng ngực Chỉ thấy một chỗ đựng thứ gì đó đen xì xì không biết là vật gì Rơi thẳng trên người nàng rồi đập xuống đất Chuyện phát sinh đột nhiên, đồng nhạc nhạc sợ đến đầu óc trống sống. Do đang hăm thở định tới đây, nên lúc muốn tránh mé thì đã buồn. Chỉ nghe địch một tiếng đồng nhạc nhạc vừa kịp nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy toàn thân ướt sườn sượt, chun mũi cũng ngửi thấy được là có mùi mực nước. Người đồng nhạc nhạc cũng biết thứ chút trên người nàng rốt cuộc là vật gì. Nó là mực nước